Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới giờ ngay cả trúng số cũng chưa từng trúng qua Sẽ không may mắn như vậy Và lúc đó vận khí tốt mà có cục cưng chứ Chu lập nghiệp Cô đứng thẳng lên kêu lên từng chữ Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mất Mặt vờ tươi cười Đánh chết cái tên xấu xa này Vừa đánh vừa mang đến hụt cả hơi Nói không ra tiếng Tại ở trong lòng bão táp nội sóng Chuyện gì Ta thân yêu la mặt âu Như là sợ mọi người tại đây không nghe rõ lời của hắn vậy chu Lập Nghiệp tươi cười Chân thành mà đáp lại từng chữ Từng chữ một bên tai cô Lập Nghiệp Chẳng lẽ cháu cùng với Tiểu Ân nhà gì Có phát sinh chuyện sao chu Lập Nghiệp xoay người trả lời Dạ vâng Điều gì nghĩ là không sai Cháu cùng Tiểu Ân đã làm chuyện không nên làm Hắn một cái gật đầu thừa nhận hết thảy Lập Nghiệp Cháu trước cùng chú La nói chuyện đã Cháu đối với con gái chú là thật lòng chứ Kế đó cháu có dự định ra sao Tuyệt đối là thật tâm Tiếp theo cháu muốn cùng tiểu ân kết hôn Xong rồi La Mận Âu tận mất chứng kiến Từ trong miệng chu lập nghiệp nói đến hai chữ kết hôn Hải mắt của vợ chồng họ la lập tức phóng ra ánh nhìn sửng sốt Liền sau đó là biểu tình đầy mừng rỡ Đứa con gái của họ tưởng mãi sẽ không thể gã đi trong năm nay Đột nhiên có người muốn tới rước thì thập phần sung sướng, hoan hỷ, vội vàng mà đồng ý. Chuyện này, cô dù có mọc thêm đôi cánh cũng khó lòng mà chạy thoát. Một trường học tư mới được xây dựng có tên là trường tiểu học Âu Đức. Đây là ngôi trường tư thuộc danh tiếng lừng lẫy, chỉ dành cho con cháu quý tộc, lắm tiền nhiều của vào học. Trường chỉ mới thành lập được 7 năm, nhưng thú rất nhiều phú hào, bá hộ tranh nhau đưa bảo bối của mình vào trường học. Nữ hiệu trưởng của trường chính là nữ Âu, cô đã dùng một số tiền rất lớn để mà xây dựng cái trường học danh tiếng này, hoàn thành giấc mơ của bản thân. Ngôi trường mang phong cách châu Âu về lối kiến trúc cổ điển, tao nhã. Bên phải cái sảnh lớn của trường là phòng dạy nhạc với đầy đủ các thiết bị âm nhạc hiện đại nhất, nếu so sánh với viên nhạc kỳ quốc gia cũng không phải là không thể. Kế bên là câu lạc bộ kiếm đạo, còn nằm phía bên trái chính là hồ bơi rất rộng. Chiếm diện tích cũng đáng kể, chính là cái sân lớn ở phía sau trường. Mái phòng được làm theo kiểu lễ đường tráng lệ, nguy nga, thỉnh thoảng có ánh mặt trời lên lõi xuyên qua, khiến cho các cửa kính trong phòng rực sáng cả lên. mà vật ở đây khiến người ta có cảm giác khoái hoạt như đang ở chốn thần tiên. Hoàn cảnh tốt như vậy, không chỉ khiến bậc phụ huynh hài lòng, mà bà bối của họ cũng vô cùng thích thú. Liền hai mắt sáng rỡ lên, lại có đứa bé ngày nào... Nắm chặt tay cha mẹ mà không cho rời đi, vậy mà cảnh tượng ấy lại không hề xảy ra, thậm chí là phi thường đối lập. Tiểu Âu, mẹ không nỡ xa con mà. Lam ở Âu năm nay 6 tuổi, vừa theo bố mẹ từ Mỹ trở về Đài Loan định cư lâu dài. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau khi cô bé về nước. Vừa vào đến cổng trường, cô bé đã nhìn thấy đám đông các thành viên của hội kiếm đạo đang chăm chỉ luyện tập ở trước sân. Vì chiều nay, đội có một trận đấu quan trọng. Cô bé chỉ cảm thấy đám người kia vô cùng đẹp trai, thật sự là muốn tới gần để nhìn cho rõ hơn. Mẹ không khóc, không khóc. Đáng tiếc, người mẹ trẻ không nỡ buông bàn tay bé nhỏ của đứa con ra. Là mặt Âu từ nhỏ đã có cá tính độc lập, mạnh mẽ giống một bé trai. Vì vậy mà cô bé thật sự không thể hiểu mẹ của mình vì sao khóc đến chết đi sống lại như vậy không biết. Gia chân Động nhiên, nghe thấy có người gọi tên mình thân mật. Hứa ra chân ngẳng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, cô thấy một người phụ nữ xuyên sáng, đôi mắt phượng trong veo nhìn thẳng cô, mỉm cười khanh khách. Khánh Dư Đối phương chính là người bạn thân thiết đã xa cách nhiều năm của cô. Hứa ra chân nín khóc, mỉm cười ngọt ngào. Hiện tại đang ngồi ôm con gái liền vội vàng đứng dậy, mừng rỡ vẫy tay với bạn. Mẹ lại Chưa kịp nói hết. Là mật âu đã bị mẹ kéo đi Mẹ Con không kịp lên tiếng phản đối đã bị mẹ lôi kéo về phía trước Khiến cô bé không vui chu cái miệng nhỏ nhắn ra Mấy hôm trước Hai mẹ con có đi tham quan trường một vòng Nên bé nhớ rõ đường đi vào lớp của mình Mà mẹ bé cứ lể mề Chậm chạp không chịu thả cho bé đi Đến khi nào thì bé mới được vào lớp đây Còn phải cùng bạn học làm quen nữa chứ Khánh Dư Bạn sao lại ở chỗ này?" Hứa ra Chân một tay lôi kéo Nữ Nhi, bước nhanh đến trước mặt người bạn. "Hai đứa mình đã lâu không gặp nhau trong 9 năm rồi nhỉ, cậu ác độc thật mà, không thèm liên lạc với tớ dù một lần nhé." Chính xác mà nói là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net